Books, sách dạng cho doanh nhân Khát vọng nâng tầm tri thức Facebook trân trọng giới thiệu tới bạn nghe cuốn sách Lão Tử nằm trong bộ sách Bách Gia Tranh Minh của tác giả dịch giả Nguyễn Hiến Lê với giọng đọc của Nguyễn Thương Huyền Nguyễn Hiến Lê, một trong những tác giả dịch giả truyền cảm hứng nhất tại Việt Nam từ những năm 1950. Ông đã chuyển ngữ, nhiều cuốn sách, phát triển bản thân nổi tiếng, được nhiều thế hệ yêu thích. Có thể kể đến Đắc Nhân Tâm Quảng Gánh Lo Đi và Vui Sống Kinh Dịch Thời Xuân Thu Chiến Quốc, các học phái đua nhau nổi lên, học phái nào cũng bày tỏ chứng kiến, tranh biện lẫn nhau, sử gọi là bách gia tranh minh. Đây là thời kỳ chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và tri thức ở Trung Quốc Học phái tương đối có ảnh hưởng lúc bấy giờ có Nho, Mặc, Đạo, Pháp, Âm Dương Những học phái này gắn liền với tên tuổi của những khổng tử, mạnh tử mặc tử, lão tử, hàn phi tử Lão tử là một hiện tượng khá lạ trong lịch sử triết học của nhân loại Ông là một triết gia lớn Ảnh hưởng tới cả Đông Á ngang với Khổng Tử thời nào cũng được dân tộc Trung Hoa tôn trọng Học thuyết của Lão Tử được coi là một triết thuyết hoàn chỉnh nhất có hệ thống nhất thời tiên tần Hoàn chỉnh nhất vì chỉ Lão Tử mới trình bày rõ ràng một vũ trụ quan làm cơ sở cho một nhân sinh quan và một chính trị quan mới mẻ Ba phần đó quan trọng ngang nhau có hệ thống nhất vì phần nhân sinh quan và chính trị quan chỉ là tự nhiên quy kết của phần vũ trụ quan. Tư tưởng gắn bó với nhau một cách mật thiết tới nỗi, trong một chương dù rất ngắn, câu trên hay đoạn trên nói về vũ trụ quan thì câu dưới hay đoạn dưới nói ngay về nhân sinh quan hay chính trị quan. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn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 Bách gia tranh minh Lão Tử Phần 1 Mở đầu phần 1 Đời sống và tác phẩm Chương 1 Đời sống Lão Tử là một hiện tượng khá lạ trong lịch sử triết học của nhân loại Ông là một triết gia lớn Ảnh hưởng tất cả Đông Á Ngang với khổng tử Thời nào cũng được dân tộc Trung Hoa tôn trọng Công như Mặc Tử Tên tuổi bị chìm luôn trong 2.000 năm Có phần còn hơn khổng tử nữa vì chưa hề bị mạt sát tàn nhẫn như họ khổng trong bảy tám chục năm nay. Từ năm 165, đời hậu Hán lại còn được đạo gia tôn làm thái thượng lão quân, một trong ba vị thần tối cao của họ. Đền thờ ông, đại thanh cung, tương truyền dựng ở tại nơi ông sinh. Hiện nay vẫn còn ở tỉnh Hà Nam, hương khói lúc này chắc đã lạnh, nhưng pho tượng cao 4 mét của ông thì may ra vẫn còn. Vậy mà chúng ta không biết gì chắc chắn về đời ông, về cả tác phẩm bất hủ mang tên ông nữa. Mặc dù Trung Hoa là dân tộc sớm biết trọng sử nhất thế giới, ngay từ đời Chu, 3.000 năm trước, họ đã có những sử quan ghi chép lại những biến cố quan trọng từng năm cho mỗi triều đại. Chú Thích 1. Đạo giáo do trường đạo Lăng thành lập, thế kỷ thứ 2 có thời kỳ bị nghi kỳ về những hoạt động bí mật, hội kín. Nhưng chết ra lão tử thì không 2. Đúng ra là Thái Thanh Cung Từ thời Tư Mã Thiên Bao nhiêu người tra cứu Đủ các sách cổ để tìm hiểu Lão tử, tên thật là gì Sống ở thời nào Làm gì, tiếp xúc với những ai Nhưng chỉ đưa ra được những giả thuyết Và càng bàn lại càng thêm dối Vì ý kiến mâu thuẫn nhau Tới nỗi có người Một học giả Nhật Bản Tên là Tân Điền Tả hữu cát phủ nhận hết thầy, bảo lão tử là một con người huyền thoại, không hề có. Ngay đến tác phẩm Lão tử Đạo Đức Kinh là tên đời Hán đặt cho, rất ngắn mà mỗi nhà chấm câu một khác. Tới nay đã có trên 200 bản hiệu đính giải thích, làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực, lại thêm tác phẩm đó do ai viết, xuất hiện thời nào cũng là vấn đề nan giải nữa. Riêng là căn trạch trong cuốn chư tử khảo sách nhân dân xuất bản xã bắc kinh một nghìn chín trăm năm mươi tám cũng đã viết ba bài tổng cộng trên ba mươi chữ để góp ý kiến về con người lão tử và tác phẩm lão tử đồng thời là một bảng liệt kê kiến giải của trên ba chục học giả trước ông và đồng thời với ông mà rốt cuộc các nghi vấn của người trước nêu ra vẫn còn là nghi vấn có thể sẽ vĩnh viễn là nghi vấn không sao giải nổi một chết ra với một tác phẩm chỉ khoảng 5000 chữ, 10 15 trang sách mà có thể làm cho hậu thế thắc mắc hao tốn tâm trí như vậy có thể nói là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Một, sự tích lão tử. Đời sống của lão tử được chép lần đầu tiên trong bộ sử ký của Tư Mã Thiên, phần liệt truyện Thiên 63, lão tử trang tử thân bất hại, Hàn Phi toàn văn như sau một lão tử là người làng khúc nhân hương lệ huyện hữu nước sở họ lý tên nhĩ tự là đam làm quan sử giữ kho chứa sách của nhà chu khi khổng tử qua chu lại hỏi lão tử về lễ lão tử đáp những người ông nói đó thịt xương đều đã nát cả rồi chỉ còn lại lời của họ thôi vả lại người quân tử Nếu gặp thời thì ngồi xe ngựa Không gặp thời thì đội nón lá mà đi chân Tôi nghe nói Người buôn giỏi thì giấu kỹ vật quý Coi ngoài như không có gì Người quân tử đức cao Thì rong mạo như ngu đồn Ông nên bỏ cái khí kiêu căng Cái lòng đa dục Cái vẻ hăm hở Cùng cái chí quá hăng của ông đi Những cái đó không có ích gì cho ông đâu Tôi chỉ khuyên ông có bấy nhiêu thôi Cổng tử về, bảo môn sinh. Loài chim, ta biết nó bay được. Loài cá, ta biết nó lội được. Loài thú, ta biết nó chạy được. Chạy thì ta dùng lưới để bẫy. Lội thì ta dùng câu để bắt. Bay thì ta dùng tên để bắn. Đến loài rồng, cưỡi gió mây mà lên trời thì ta không sao biết được. Hôm nay ta gặp ông lão tử. Ông ta là con rồng trăng Chú thích Có nhiều thuyết 12.500 nhà là một hương 10 làng là một hương Đại khái là đơn vị hành chính Ở giữa làng Lý và huyện Lão tử trao dồi đạo đức Học thuyết của ông cốt ở chỗ Giấu mình ẩn danh Ông ở nước Chu đã lâu Thấy nhà Chu Suy bèn bỏ đi Đến cửa quan Viên coi quan là Doãn Hy bảo Ông sắp đi ẩn Giáng vì tôi Bà viết sách để lại Thế là Lão Tử viết một cuốn Gồm hai thiên Thượng và Hạ Nói về ý nghĩa của Đạo và Đức Được trên 5.000 chữ Viết xong rồi đi Không ai biết chết ra sao Ở đâu Có người bảo Lão Lai Tử cùng là người nước sở Viết 15 thiên sách Nói về công dụng của Đạo gia Cũng đồng thời với Khổng Tử Đại Khái Lão tử sống trên 160 tuổi Có người bảo trên 200 tuổi Ông nhờ tu đạo để kéo dài tuổi thọ 2. Sau khi khổng tử mất 129 năm Sử chép rằng viên thái tử nhà Chu tên là Đam yết kiến tần hiết công nói Mới đầu tần hợp với Chu Hợp được 500 năm rồi thì tách ra Tách được 70 năm thì có một bá vương xuất hiện người bảo đam đó tức lão tử, con người lại bảo không phải, không biết sự thực đó ra sao. Lão tử là một bậc quân tử ở ẩn, con ông tên là tôn, làm tướng quốc nước ngụy, được phong đất ở đoạn can. Con của tôn là chú, con của chú là cung, chốt của cung là giả hay giá, giả làm quan dưới triều hiến văn đế nhà hán. Con của giả là giải. làm thái phó của giao tây phương tên là ngang do đó mà cư trú ở tề người đời hễ theo thuyết của lão thì chê bai nho học mà theo nho học thì cũng chê bai lão tử đạo khác nhau thì khó cùng bàn với nhau được là nghĩa vậy chăng lấy nhĩ chủ trương chỉ cần vô vi mà dân sẽ tự cải hóa Thành tĩnh mà dân sẽ tự nhiên thuần chính cũng trong bộ sử ký có một đoạn nữa chép lời lão tử quyên khổng tử tôi nghe nói người giàu sang tiễn nhau bằng tiền bạc người nhân tiễn nhau bằng lời nói tôi không phải là người giàu sang mạn phép tự coi là người nhân mà tiễn ông bằng lời này kẻ thông minh và sâu sắc thì khó sống vì ham phê bình người kẻ giỏi biện luận Biết nhiều thì nguy tới thân Vì hay nêu cái xấu của người Kẻ làm con và kẻ làm tôi Đều không có cách giữ gì để giữ mình cả Phần Thế Gia Thiên 47 Khổng Tử Để viết hai đoạn trên Từ Mã Thiên đã dùng nhiều sử liệu Về Lão Tử thời tiên tần để lại Đặc biệt là các sử liệu trong bộ trang tứ Các thiên, thiên đạo, ngoại vật, thiên vận Các bộ sử cổ hoặc gia phả họ lão Có thể cả trong cuốn Quan Doãn Tử nữa Ngoài ra các bộ Tuân Tử, Hàn Phi Tử Chiến Quốc Sách Lã Thị Xuân Thu cũng nhắc đến Lão Tử Nhưng chỉ phê bình học thuyết Chứ không cho biết gì thêm Về đời sống của ông trừ điểm này Lão Tử là thầy học của khổng tử Lã Thị Xuân Thu Thiên đường nhiễm Mà không ai có thể tin được phải đợi tới khoảng hai thế kỷ sau khi bộ sử ký của tư mã thiên ra đời chúng ta mới thấy được một tài liệu nữa trong bộ tiểu đái ký thiên tăng thử vấn thuật lại việc khổng tử hỏi lão tử về lễ tất cả gồm 4 cố sự đều do khổng tử kể lại lời của lão tử về việc giữ bài vị của tổ tiên về việc chôn cất về việc để tang cố sự một ba bốn duy có cố sự hai đáng cho ta để ý lần đó khổng tử theo lão tử làm trợ táng ở hạng đảng giữa đường gặp nhật thực lão tử bảo khâu ngừng lại đặt quan tài ở lề đường bên phải ngừng tiếng khóc để đợi sự biến đổi khi hết nhật thực rồi đám táng mới tiếp tục đi lão tử bảo như vậy là lễ Đại khái, những tài liệu chúng ta biết được về Lão Tử chỉ có bấy nhiêu. Từ Mã Thiên đã tốn công tra cứu trong tất cả sách cổ, thận trọng ghi hết những ý kiến khác nhau của nhiều người và gợi cho người sau nhiều điểm nghi vấn mà chúng tôi sẽ lần lượt xét cùng về ý kiến của một số học giả gần đây. Năm Chú Thích Cuối đời Hán Vũ Đế, người ta phá tường vách nhà khổng tử Tìm thấy một số sách cổ, thượng thư, lễ ký, luận ngữ. Bộ lễ ký tìm được đó gồm 131 thiên sau lưu hướng thu thập thêm, kiểm điểm, hiệu đính được 240 thiên. Lại đời sau nữa, Đại Đức bỏ những thiên trùng hợp đi, thu lại còn 85 thiên thành một bộ gọi là Đại Đại Ký, lễ ký của ông Đái lớn. Rồi cháu, có sách nói là em, Đại Đức. Tên Đái Thánh rút lại nữa, còn 46 thiên gọi là Tiểu Đái Ký, lễ ký của ông Đái Nhỏ. 2. Quê Quán Các bản sử ký lưu hành hiện nay đều chép, lão tử, gốc ở làng Khúc Lý, Hương Lệ, huyện Hố Đức Sở. Nhưng có nhà như Lục Đức Minh, Khổng Dĩnh Đạt, bảo sử ký chép là nước Trần, huyện tương Hương Lại. Vậy có nhiều bản sử ký do người sau đã tự ý sửa lại Không sao biết được bản nào là gốc Chỉ biết Tư Mã Thiên không đưa ra một giả thuyết nào khác Không coi quê quán của Lão Tử là một nghi vấn Mà đa số học giả từ trước tới nay đều theo thuyết Nước Sở, huyện Hỗ, Hương Lệ Thực ra về địa điểm, các thuyết đó đều giống nhau Chỉ có tên gọi là khác Thời xưa đọc như nhau dùng thay nhau được huyện tương cũng chính là huyện hỗ thời chiến quốc gọi là hỗ thời xuân thu gọi là tương và trần cũng là sở thời xuân thu là nước trần năm bốn trăm bảy mươi tám trước công nguyên tức sau khi khổng tử mất được một năm trần bị sở diệt về địa điểm mỗi cách gọi có một ý nghĩa quan trọng gọi là sở hỗ có thể ngầm nhận rằng lão tử là người thời chiến quốc mà gọi là trần tương thì có thể ngầm nhận rằng ông là người thời xuân thu nhưng chúng tôi cho rằng tư mã thiên có lẽ không dùng chữ chính xác tới mức đó vì một mặt ông khẳng định lão tử là người nước sở cho nên ở dưới ông mới viết lão lai tử cũng là người nước sở huyện hỗ tức là dùng những cái tên thời chiến quốc một mặt ông lại bảo lão tử gặp khổng tử Ở thời Xuân Thu cũng có thể đó Chỉ là do ông sơ ý chứ chúng ta chưa nên vội cho rằng Ông mâu thuẫn với chính ông Chú Thích 6. Từ Hải bảo phải đọc là hỗ Từ Hải đã theo sách ẩn 7. Coi la căn trạch Sách đã dẫn trang 211-225 Và lão tử độc bản của Dư Bồi Lâm Tam dân thư cục trang 2 3. Tên họ Tư Mã Thiên bảo Lão Tử họ Lý, tên nhĩ, tự là Đam. Ông có vẻ tin như vậy, nhưng cũng đưa thêm hai thuyết nữa mà ông nhận rằng không biết đúng hay sai. Một thuyết Lão Tử là Lão Lai Tử, cũng người nước sở, cũng viết sách. Đồng thời với Cổng Tử, một thuyết Lão Tử là viên thái sử nhà Chu, cũng tên là Đam. Nhưng chữ Đam này ít kiến tần hiến công vào khoảng năm 350 thời chiến quốc. Họ, tên và tự đó rất thông dụng từ xưa đến nay. Tên là nhĩ, tai, tự là đam, tai dài thì rất hợp. Theo truyền thuyết, lão tử lại rất thọ, cho nên người ta còn gọi là lão đam. Ông già tai dài, và vì tôn trọng mà gọi là lão tử. Người đầu tiên chúng tôi được biết đã bác thuyết họ lý là Dư Bồi Lâm, Dư Bảo. cha khắp các sách cổ thì thời Xuân Khu không có ai họ Lý. Mãi đến thời Chiến Quốc mới có Lý Khối, Lý Khóc, Lý Mục. Như vậy đủ biết họ Lý xuất hiện rất trễ. Lão Tử phải họ Lão. Sách tà truyện năm 15 đời thành công có Lão Tá. Năm 14 đời chiêu công có Lão Kỳ. Luận ngữ có Lão Bành. Sử ký có Lão Lai. Không thể tra khảo để biết Lão Tử có thuộc dòng họ những người đó không. nhưng không còn nghi ngờ gì nữa thời cổ đã có họ lão rồi và lại các triết gia thời tiên tần đều gọi bằng họ như khổng tử, mặc tử, trang tử, tuân tử, hàn tử không nhà nào không như vậy lão tử không ra ngoài lệ đó gọi là lão tử chứ không lý tử là lão đam chứ không lý đam như vậy rõ ràng là họ lão chứ không phải là họ lý họ lão mà gọi nhầm ra họ lý do lẽ hai chữ lão lý đọc hơi giống nhau cũng như tuân khanh gọi nhầm là tôn khanh vậy dư bùi lâm có lý trừ điểm cuối cùng lý khó lầm với lão được thuyết đó ông mới đưa ra năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở đài loan không biết đã có ai phê bình hay chưa bốn chức tước lão tử làm quan sử giữ kho sách của nhà chu Tức như chức giám đốc Thư viện quốc gia ngày nay Điểm này từ mã thiên chết Theo thiên thiên đạo trong trang tử Đời sau không thấy ai nghi ngờ Mà cũng không ai tìm ra được Dưới thời vua nào của nhà chu Sử chu không chết năm Lão tử Với khổng tử có gặp nhau không? Khổng tử có hỏi lão tử về lễ không? Vấn đề này Gây nhiều cuộc tranh luận nhất Tới nay vẫn chưa giải quyết xong Chúng ta hãy dành riêng gia chủ trương của diệp thích tống giật danh đàm giới phủ tiền mục cho rằng có hai lão tử một lão tử giảng lễ cho khổng tử và một lão tử tác giả cuốn đạo đức kinh chủ trương đó cơ hồ không ai chấp nhận còn lại các học giả khác thì xét chung trước đời thanh hầu hết ai cũng tin rằng khổng tử có ý kiến lão tử để hỏi về lễ từ đời thanh mới có vài nhà người rằng không gần đây số người chủ trương không Đông hơn số người chủ trương có Trong phái chủ trương có Phải kể đến Hồ Thích, Cao Hanh, Quách mạc Nhược Trong phái chủ trương không Có Tất Nguyên, Uông Trung Lương Khải Siêu Cố Hiệt Cương, là Căn Trạch Chúng tôi nhắc lại Những đoạn ghi cuộc vấn lễ Hỏi về lễ đó Chép trong sử ký và tiểu đái ký Mà chúng tôi dẫn ở trên Ngoài ra còn những thiên Thiên địa, thiên đạo, thiên vận Tiên Tử Phương, Trí Bắc Du trong Trang Tử và Thiên Đương Nhiễm trong Lã Thị Xuân Thu cũng nhắc qua nhưng không cho biết thêm gì cả. Đại Khái chủ trương có đưa ra những lý lẽ này. 1. Sách thời chiến quốc có tới 7-8 chỗ nói về việc vấn đề lễ đó, không thể là bịa hết được. 2. Từ Mã Thiên là một nho gia rất sùng bái khổng tử, lại là một sử gia rất có lương tâm. Nếu không có tài liệu chắc chắn thì sao lại chép chuyện vấn lễ đó? Nó làm giảm giá trị của khổng tử đi Hơn nữa, ở bài tựa Trong Thiên Trọng Ni Đệ Tử Phần Liệt Truyện Ông còn kể tên mấy người Mà khổng tử rất trọng Lão tử ở Chu, Cử Ba Ngọc ở Vệ Án Bình Trọng ở Tề Lão Lai Tử ở Sở Tử Sản ở Trịnh Mạnh Công Sước ở Lỗ Năm người sau đều là nhân vật có thật Sử chép rõ ràng Không có lý gì Duy Lão Tử lại không có thật vậy thì việc vấn lễ cũng có nữa ba lễ ký là một bộ kinh của nho gia những người biên tập bộ đó lưu hướng đái đức đái thánh tất cả đều là những nho gia thận trọng nhất là trong thiên tăng tử vẫn có chép rằng lão tử và khổng tử đi trợ táng ở hạng đảng giữ đường gặp nhật thực việc đó tất là có thực chứ người ta biện ra chuyện nhật thực làm chi dư bổ lâm cho rằng Khổng tử gặp lão tử tới hai lần Lần thứ nhất năm ông 34 tuổi Lần sau hồi Ông 51 tuổi ở đất bái Theo trang tử Những cuộc đàm thoại chép trong sử ký Về việc trợ táng chép trong tăng tử vấn Đều xảy ra trong lần thứ nhất Còn lần thứ hai Thì chưa tìm thêm được tài liệu gì cả Phái chủ trương không Bác những lẽ đó một Sách thời chiến quốc có nhiều chỗ nói Về việc vấn đề lễ đo thực Nhưng đều ở trong ngoại thiên Tạp thiên bộ trang tử và tăng tử Bộ tiểu đai ký Những thiên đó trong trang tử Đều không đáng tin Có nhiều phần chắc rằng Tác giả là đạo gia Ở cuối thời chiến quốc Chịu ảnh hưởng của nho gia Chứ không phải là của trang tử Và của những nho gia chân chính Câu khổng tử vào lão tử Là con rồng rút trong thiên thiên vận Sách trang tử Chuyện đó chỉ đáng coi là một chuyện ngụ ngôn Còn chuyện đi chợ táng ở hạng đảng trong tăng tử vấn, gặp nhật thực, có điểm đáng nghi là hạng đảng ở đâu không ai biết. Có người ngờ là ở lỗ, có người ngờ là ở tống chứ không phải là ở chu. Hai, và lại, ngay việc khổng tử qua chu nghiên cứu về lễ cũng chưa chắc đã đúng. Khổng tử thế gia bảo Nam Cung kính thúc xin lỗ chiêu công cấp phương tiện cho khổng tử sang lạc ấp ở chu khảo về lễ. Năm đó là năm chiêu công đời thứ 24, tức năm 518 trước công nguyên, khổng tử 34 tuổi. Vua lỗ cấp cho một cỗ xe với hai ngựa và một đứa nhỏ, rồi nam cung kính thúc cùng đi với khổng tử, nhưng theo la căn trạch. Năm đó, nam cung kính thúc tuổi mới 14, làm sao được vào yết kiến vua để xin việc đó? Làm sao vua lỗ cho qua chu được? Sư Bồi Lâm còn nói, khổng tử qua chu lần thứ hai, Hồi ông 51 tuổi Điều này càng khó tin hơn nữa Năm này tịnh công đời thứ 9 Khổng tử thăng chức tư không Bận việc triều đình Thì giờ đâu mà qua chu Và qua chu để làm gì ba, Nếu lão tử hồi đó đã nổi danh Được khổng tử kính trọng như vậy Thì tại sao bộ luận ngữ Bộ sách đáng tin nhất Về đời khổng tử không thấy chép Mà tất cả các sách đầu đời chiến quốc Như mặc tử, mạnh tử Cũng không thấy chép Trong luận ngữ chỉ có một đoạn ở đầu thiên thuật nhi nói về một người họ Lão, tức Lão Bành. Đoạn đó như sau, từ viết Thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ, thiết tỉ ư, ngã Lão Bành. Không từ nói, ta thuật lại đạo của Thánh Hiền chứ không sáng tác gì mới. Ta tin và hâm mộ đạo cổ nhân, ta trộm ví, ta với ông Lão Bành. Không ai biết chắc ông Lão Bành đó là ai Có người bảo là Bành Tổ Mà Bành Tổ sống tám 800 tuổi Là bề tôi của vua Nghiêu Có người bảo là một đại phu đời thương Có người bảo Lão Bành là Lão Đam Tức Lão Tử Nhưng Bành mà sao thành Đam được Lại có thuyết Lão Bành là hai người Lão Đam và Bành Tổ Thuyết này càng vô lý hơn nữa bốn Và lại Lão Tử cực lực phản đối lễ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 Thành tín là đầu mối của sự hỗn loạn. Một người mạt sát lễ là mầm loạn trong xã hội mà lại ủng hộ cái lễ phiền toái của nhà Chu như Tăng Tử Vấn Chép thì thật là ngược đời. Vì vậy mà đời tống đã có người nói Ông Lão Tử tuyệt diệt lễ nhạc với ông Lão Tử mà không tử hỏi tới lễ, không phải là một người. Trong cuốn Lâm Hạ Ngẫu Đàm của Ngô Tử Luông do La Căn Trạch Dẫn trong Chu tử khảo sách chủ trương có hai lão tử của Diệp Thích Tống giật danh Đảng giới phủ tiền mục coi lại đầu tiếp này có lẽ bắt nguồn từ đó Tôi muốn nói thêm ông Khổng Tử trong luận ngữ đề cao lễ nghĩa coi trọng đạo Trung Hiếu với ông Khổng Tử hỏi lễ lão tử cũng không phải là một người Khổng Tử trọng các ẩn sĩ nhưng vẫn giữ chủ trương của mình, Tận tâm lo việc nước nhà, giáo hóa mọi người, lập trật tự trong xã hội, dù biết đạo mình không ai theo thì cũng cứ gắng sức làm. Cho nên khi tử lộ bảo hai ẩn sĩ là chàng như và kiệt nịch chê ông phí công ích không sao đổi đời loạn gia trị được, ông ngập ngùi than. Người ta không thể làm bạn với cầm thú được, nếu ta chẳng sống chung với người trong xã hội thì sống với ai? và lại nếu thiên hạ trị rồi thì ta cần gì phải sửa đổi ông khổng tử đó mà lại có thể nghe được lời khuyên này của lão kẻ làm con kẻ làm tôi đều không có cách gì để giữ mình cả nghĩa là bỏ đạo làm con làm tôi mà ở ẩn một mình trong rừng núi làm bạn với cầm thú ư còn ông lão tử kia đương làm quan sử cho nhà chu sao có thể nói câu đó mà không ngược vì vậy chuyện hỏi lễ đó Dù được nhiều sách chép Dù được các nhà nho Và tư mã thiên thu thập Cũng không đáng cho ta tin Những lý lẽ của hai phái Có và không Đưa ra chỉ là những suy luận Không thể gọi là chứng cứ xác thực được Không bên nào thuyết phục nổi bên nào Nhưng riêng phần chúng tôi thì cho rằng Lập luận của phái không Dễ chấp nhận hơn Năm khi thấy nhà chu suy đồi Lão tử bỏ đi Tới cửa quan viên quan coi cửa là doãn hỉ yêu cầu ông viết sách để lại ông viết xong rồi đi sau không biết ở đâu ra sao sử ký chỉ chép là tới cửa quan không nói tới là cửa quan nào nhưng thời đó nói cửa quan thì người ta hiểu là cửa hàm cốc cửa ngõ khoa tầng còn doãn hỉ là ai chúng ta cũng không biết chắc vũ đồng trong trung quốc triết học đại cương quyển thượng thương vụ ẩn quán không rõ căn cứ vào đâu bảo Doãn Hỉ sinh vào khoảng năm 440 trước Công nguyên đời Chu Khảo Phương mất vào năm 360 trước Công nguyên đời Chu Hiển Vương và là đồng bối của Dương Tử Lão Tử Liệt Tử theo Hán Chí Chu Tử Lược thì Doãn Hỉ soạn cuốn Quan Doãn Tử gồm chín thiên đã thất truyền bản lưu hành ngày nay là Ngụy Thư rồi cùng với Lão Tử đi ở ẩn đi qua cửa hàm cốc Là vào đất tần Thiên dưỡng sinh chủ Trong trang tử bảo Lão đam chết Tần giật có sách chép Là tần thất lại điếu Khóc ba tiếng Rồi ra Dưỡng sinh chủ Ở phần trong nội thiên Do trang tử viết Chỉ có thể tin được một phần thôi Trang tử là một chiếc gia Thích thể ngụ ngôn Chứ không phải là một sử gia Một sách khác cho biết Lão tử ở phù phong chôn ở hòe lý Làng hòe chi tiết đó không có cách nào kiểm tra được Chỉ nên ghi lại cho đủ mà thôi sáu Lão tử có phải là lão lai tử không? Tư mã thiên ngờ là không phải Trong thiên trọng ni đệ tử Ông bảo khổng tử vốn trọng lão tử ở chu Lão lai tử ở sở Như vậy ông coi lão tử và lão lai tử là hai người rồi Trong chuyện lão tử ông viết Có người bảo Lão Lai Tử cũng là người nước sở Viết 15 thiên sách Nói về công dụng của đạo gia Cũng đồng thời với khổng tử Còn Lão Tử Viết 2 thiên Nói về ý nghĩa của đạo và đức Như vậy cũng là hai người nữa Ông bảo Lão Lai Tử Đồng thời với khổng tử Như theo Vũ Đồng Thì sách khổng tùng tử Bảo Lão Lai Tử đồng thời Với tử tư cháu nội khổng tử Có lần vấn đáp với tử tư Vậy lão lai tử là người có thật Nhưng chỉ giống lão tử ba điểm Cùng họ lão Cùng là người nước sở Cùng thuộc phái đạo gia Không thể bảo lão lai tử là lão tử được Từ mã thiên có lý Khi nghi ngờ thuyết trên Ông chỉ chép lời người ta đồn thôi Không một học giả nào tin thuyết đó hết Không nên coi là một nghi vấn nữa Bảy Lão Tử có phải là Thái Sử Đam không? Tư Mã Thiên theo truyền thống sử gia của Trung Quốc giữ đúng nguyên tắc. Xuân Thu trí nghĩa, tín dĩ truyền tín, nghi dĩ truyền nghi, cốc lương truyện. Cho nên chép thêm cả thuyết Lão Tử là Thái Sử Đam nhà Chu mà ông không phê bình gì cả, chỉ bảo sự thực ra sao. Như vậy, thuyết đó đã có từ đời Tây Hán, nhưng... sau này mới được tất nguyên trong Đạo Đức Kinh Khảo Dị và Uông Trung trong Lão Tử Khảo Dị chủ trương và gần đây học giả binh vực nó mạnh nhất kiên định nhất là La Căn Trạch Đại Khái là đưa ra những lý do này Hai từ đồng âm thời xưa dùng như nhau Cả hai người đều làm sử quan nhà Chu Cả hai đều qua cửa hàm cốc vì Thái Sử Đan đã có lần giang tần yết kiến tần hiến công thuyết đó rất hợp với sự kiện này hậu duệ đời thứ tám của lão tử tên là giải đồng thời với hậu duệ thứ 13 ba của khổng tử tên là khổng an quốc tư mã thiên chắc đã tra cứu trong gia phả họ lão bảo con lão tử là tôn làm tướng nước ngụy được phong đất ở đoạn can theo lục quốc niên biểu trong sử ký Thì con của Lão Tử làm tướng quốc nước ngụy năm 273 trước Công Nguyên, Chu Xá Phương năm 24. Con của Khổng Tử là Lý, sinh năm 532 trước Công Nguyên, mất năm 484 trước Công Nguyên. Hai người sinh cách nhau khoảng 200 năm, bằng 6-7 thế hệ, cũng gần đúng. Mỗi thế hệ khoảng 30 năm, từ Khổng Tử tới Khổng An Quốc. Hậu duệ 13 đời ở triều Hán cảnh đế, Vũ đế, vào khoảng 400 năm, mỗi thế hệ cũng khoảng 30 năm. Và lại, sau khi Khổng Tử mất 129 năm, tức vào khoảng năm 479 trừ 129 bằng 350 năm. Thái Sử Đam qua tần yết kiến hiến công. Giả sử năm đó Thái Sử Đam 30 tuổi, hai ba chục năm sau sinh ra Tôn vào khoảng 5 330 trước Công Nguyên hay 2320 trước Công Nguyên thì tôn làm tướng quốc nước Ngụy tuổi vào khoảng 4 năm chục 330 273 bằng 57 năm hay 320 273 bằng 47 năm. nếu năm 350 trước Công Nguyên đã sinh ra tôn rồi thì khi làm tướng Ngụy tôn vào khoảng 80 tuổi 350 trừ 327 bằng 77 tuổi cũng vẫn có thể được. Ba lý do đầu, xét riêng từng lý do một thì không có giá trị gì cả. Gộp cả ba thì cũng có giá trị một phần nào. Lý do thứ tư có giá trị hơn cả. Nhưng Cao Hanh không biết căn cứ vào đâu mà lại bảo tôn tứ ngụy được phong ở đoạn can không phải là con mà chỉ là hậu duệ của lão tử. Sử ký lão tử chuyện tiên chứng Do Dư Bồi Lâm dẫn Ngoài ra Dư Bồi Lâm Còn đưa ra hai lý do Để bác là căn trạch Việc Thái Sử Đam qua ý kiến Tần Hiến Công, Sử Chu Và Sử Tần đều có chép Nhưng không hề ghi Đó là Lão Tử Thái Sử Đam ý kiến Tần Hiến Công Vào khoảng 106 Chứ không phải sau 129 năm Sau khi Khổng Tử mất Lúc đó Lão Tử khoảng 200 tuổi Sao mà sống lâu như vậy được Cả hai lý do này đều không có giá trị Sử tần và sử chu Không ghi đam là lão tử Có thể vì không cần thiết Ngay đến họ của viên thái sử đó Cũng không chép nữa kia mà Và sư Bồi Lâm chê là căn trạch Cho lão tử sống tới 200 tuổi là bệnh. là đâu có chủ trương Như dư rằng lão tử sinh trước khổng tử Đã giảng về lễ cho khổng tử Dư Bồi Lâm kết luận Thái Sử Đam chỉ là một hậu duệ của Lão Tử, chứ không phải là Lão Tử, mà Tôn là con của Thái Sử Đam, chứ không phải là con Lão Tử. Vũ Đồng đưa ra một lý do nữa để bác là Căn Trạch. Ông bảo, theo sử ký của Tư Mã Thiên thì Thái Sử Đam đưa ra thuyết Tần Vê Chu hợp rồi ly, rồi sau có một bá vương xuất hiện. Thuyết đó không hợp với tư tưởng trong sách Lão Tử. Như vậy, không thể bảo Lão và lão là một người được lý do chúng tôi cho dễ dàng chấp nhận hơn những lý do của Cao hanh và dư Bùi Lâm. 8 tuổi thọ. Đến nay thì không cần phải bàn, không biết năm sinh, năm tử, không biết sống ở đời nào thì tất nhiên không biết được tuổi thọ. Những lời đồn 160 tuổi, 200 tuổi từ Mã Thiên chỉ ghi lại cho đủ chứ ông không tin. Có nhiều lắm thì cũng chỉ khoảng 90 tuổi thôi. Tóm lại từ trước đến nay có hai phái chống đối nhau, một phái bảo lão tử đồng thời với Khổng tử, lớn tuổi hơn Khổng, một phái thì bảo lão tử phải sinh sau Khổng tử. Phía trên xuất hiện trước, phái sau đại khái tới về sau mới xuất hiện, Tất Nguyên, Uông chung và càng gần đây thì càng được nhiều người tán thành, lý lẽ cũng rời rào hơn. Phái trên thì chỉ căn cứ vào hai đoạn trong sử ký chép những lời lão tử khuyên Khổng tử. nghĩa là tin chắc rằng khổng tử có qua chu hỏi lão tử về lễ thiên tăng tử vấn trầm lễ ký càng khiến cho người ta tin hơn nữa vai dưới thì ngược lại không tin những tài liệu đó vì căn cứ vào tính tình cũng như tư tưởng của hai nhà khổng tử không khi nào trọng một người mạt sát lễ tới mức coi thầy học của mình được mà một người đả đảo chính sách dùng lễ nhạc giáo hóa dân chính sách trọng người hiền không thể nào ra đời trong thời Xuân Thu và trước khổng tử, mặc tử được. Chính sách Thượng Hiền, theo họ, chỉ xuất hiện sau khi khổng tử đào tạo nên một giai cấp bình dân, có tài đức, kẻ sĩ ra giúp nước, nghĩa là lão tử phải là người thời chiến quốc, sinh sau khổng tử và mặc tử. Họ đưa ra vài chứng cứ. Lão tử sinh ở nước sở, huyện Hỗ, chứ không phải là người nước Trần, huyện Tương, vậy là sinh sau khi sở diệt Trần, sau khi khổng tử mất tức ở thời chiến quốc, theo gia phả hai nhà khổng và lão thì đời thứ 13 ba của khổng tử ngang với đời thứ tám của lão, vậy lão kém hơn khổng sáu thế hệ và lại con của lão tử là tôn người chiến quốc thế kỷ thứ ba trước công nguyên, có người còn bảo học trò của lão tử là hoàn uyên sống ở thế kỷ thứ tư ba trăm chín mươi trước công nguyên ba trăm trước công nguyên, vậy lão tử cũng sống ở thế kỷ đó. Và Vũ Đồng đoán rằng ông sinh vào khoảng năm 430 trước công nguyên Mất vào khoảng 340 trước công nguyên Có người tất nguyên, ôm trung, la căn trạch Lại dựa vào một thuyết của Tư Mã Thiên Còn tồn nghi mà bảo lão tử chính là thái sử đan thời chiến quốc Những suy luận của họ chỉ có lý một phần thôi Chưa thể tin là đúng được Và hai phái trên tức phái chủ trương có việc vấn lễ Tìm cách bác hết Những cách bác của phái này, nhất là dư bồi lâm, không có tinh thần khách quan, họ chưa chứng minh được gì cả, đã vội cho đối phương là vô lý. Vì họ khăng khăng chủ trương, việc vấn lễ là có thực. Vậy lão tử lớn tuổi hơn khổng tử, những gì trái với sự kiện đó là sai hết. Tất cả những điều mà Tư Mã Thiên đưa ra nữa. Chẳng hạn họ căn cứ vào đâu mà bảo tôn không phải là con của Thái Sử Đam. chỉ là hậu duệ của thái sử đam mà thái sử đam lại là hậu duệ của lão tử tư mã thiên bảo huyền tôn chút của cung là giả họ bảo huyền tôn là viễn tôn là cháu xa có thể là đời thứ tám thứ chín chứ không nhất định là đời thứ tư của cung rồi lão tử là người huyện nước tương trần chứ không phải là huyện hỗ nước sở vậy là sống ở thời xuân thu và khi dư bồi lâm tìm ra được rằng thời xuân thu không có họ lý mà chỉ có hạn lão thời chiến quốc mới có họ lý thì ông tin ngay rằng tư mã thiên đã chép sai lão tử họ lão tên nhĩ chứ không phải là họ lý tên nhĩ mà không hề nghĩ rằng có thể sinh ở thời chiến quốc nên mang họ lý tranh luận như vậy thì có kéo dài thêm ngàn năm nữa cũng không giải quyết được ngoài ra còn một nhóm thứ ba nữa ít người thôi muốn dung hòa cả hai phái trên bảo ông lão tử Giảng lễ cho khổng tử là một người và ông lão tử viết cuốn đạo đức kinh là một người khác. Phùng hữu Lan cũng đứng ở giữa nhưng chủ trương khác. Lý Nhĩ là nhân vật có thật, làm thủ lĩnh lão học ở thời chiến quốc, còn Lão Đam chỉ là một nhân vật truyền thuyết. Mà Lý Nhĩ thì mượn tên để cho học thuyết của mình được người đời tôn trọng, nhưng ông cũng nhận rằng không thể coi là định luật được. Và ông chú trọng tác phẩm Lão Tử hơn con người Lão Tử. Cho nên khi xét học thuyết, ông ghi rõ là học thuyết trong Lão Tử, chứ không viết học thuyết của Lão Tử. Giải quyết như vậy có phần khéo hơn cả, nhưng chúng tôi ngại ít người chịu theo. Từ 2000 năm nay, người ta vẫn gọi bộ mặc tử của mặc tử, bộ mạnh tử của mạnh tử, bộ trang tử của trang tử, bộ tuân tử của tuân tử. Mặc dù những bộ đó do môn sinh viết, Mặc tử, mạnh tử Hoặc có những người, những thiên Do người sau thêm vào Trang tử, tuân tử Theo Phùng thì không nên bảo lão tử của lão tử viết Vậy phải bảo sao Của Lý Nhĩ viết à Bất tiện ở chỗ đó Kết thúc chương 1 Đời sống Chương 2 Tác phẩm a xuất hiện thời nào Tôi cho rằng điều gì sáng sủa dễ hiểu Được người đời dễ chấp nhận Thì mới gần chân lý Càng phải dẫn dài, chứng minh dài dòng Dẫn nhiều sách vở Thì càng tỏ rằng thuyết của mình không vững Không hợp tình hợp lý Mặc tử dùng cả ba biểu Tức là ba tiêu chuẩn Để biện luận Rồi viện dẫn hành vi của các thánh vương đời tam đại Để thuyết phục mọi người Phải kiêm ái Yêu người như yêu bản thân mình Yêu cha mẹ, vợ con người Như cha mẹ, vợ con của chính mình Mà vẫn thất bại vẫn bị chê là không tưởng, phe chủ trương khổng tử quả có vấn lễ lão tử, nói gì thì cũng khó tin mà La Can Trạch viết cả vạn chữ để chứng minh rằng lão tử là Thái Sư Đam cũng tốn công vô ích. Cuộc tranh lật của họ không hề có kẻ thắng người bại mà vấn đề tới nay vẫn gần như nguyên vẹn không biết được lão tử là ai. Trái lại, vấn đề tác phẩm lão tử xuất hiện thời nào thì không gây sóng gió gì nhiều. Xưa kia, người ta tin từ Mã Thiên cho rằng chính Lão Tử viết do lời yêu cầu của giãn hỷ Như vậy là tác phẩm xuất hiện vào thời Xuân Thu, có lẽ tới thế kỷ Mới có người nghi ngờ thuyết đó, Tất Nguyên hay Uông Trung Rồi gần đây Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Tiền Mục, Trương Tây Đường, Phùng hữu Lan Cố Hiệt Cương, Là Căn Trạch, Vũ Đồng, Mỗi Nhà Đều Góp Tiếng Đồng thanh nhận rằng Lão tử xuất hiện trong thời chiến quốc Kẻ thì cho là sau mặc tử Trước trang tử Kẻ thì lại bảo trong khoảng từ trang tử Tới tuần tử Có kẻ còn bảo còn trễ hơn nữa Sau bộ lã thị xuân thu Và trước bộ hoài nam tử Nghĩa là vào đầu đời tiền hán Nhưng thuyết này không vững Họ lập cả trên hai phương diện Nội dung và hình thức Đại khái như sau Về nội dung, bộ lão tử hữu vật hỗn thành tiên thiên địa sinh chương 25 a phủ nhận trời là độc tôn mà trên trời còn có đạo đạo mới là gốc của trời đất cốc thần bất tử thị vi huyền tẫn huyền tẫn chi môn thị vị thiên địa căn chương 6. thời xuân thu ngay cả đầu đời chiến quốc mặc tử ai cũng thờ trời tôn trọng trời không thể có thuyết đó được b phản đối chính sách thượng hiền trọng người hiền, bất thượng hiền, sử dân bất tranh chương 3. Mà theo họ, chính sách thượng hiền nghĩa là dùng người hiền, có tài đức bất kỳ trong giai cấp nào để sao cho việc trị dân, chứ không nhất thiết chỉ dùng bọn quý tộc, dù bất tài, vô hạnh, xuất hiện khá trễ vào thời Mạc Tử. Mạc Tử có thiên thượng hiền cùng với giai cấp tân địa chủ và giai cấp sĩ do khổng tử đào tạo, Khổng tử dạy các môn sinh, đa số trong giới bình dân, tân địa chủ để họ thành những chính trị gia, có tài đức, phải có chính sách thượng hiền, rồi lão tử mới đả nó được. Vậy lão tử phải xuất hiện sau khổng tử, mặc tử. C. Đà đào lễ, lễ giả, trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ. Tư tưởng đó không thể xuất hiện trong thời Xuân Thu được mà đà đào lễ, nhân tức là đà đào khổng, mặc. Vậy lão tử theo họ phải xuất hiện sau khổng mặc. Lý do A, có thể chấp nhận được quả thực vũ trụ quan trọng, lão tử tiến bộ hơn của khổng, mặc, coi phần sau. Và theo diễn biến, tư tưởng thì lão tử phải xuất hiện sau khổng mặc. Còn hai lý do sau thì không vững. Dân tộc Trung Hoa có tinh thần tuyển hiền rất sớm, các vua chúa của họ cũng biết dùng chính sách truyền hiền trễ nhất là sáu đến bảy trăm năm trước khổng tử mặc tử rồi không kể những chuyện truyền hiền nguyên truyền ngôi cho thuấn thuấn cho vũ mà chúng ta có thể cho là tục lệ dưới thời chế độ bộ lạc hoặc những truyền thuyết do nhà nho tạo ra ngay từ đời chu văn vương và võ vương đã biết dùng người hiền trong giới bình dân là lã vọng thái công vọng để đánh bại nhà ân rồi phong cho làm vua nước tề Rồi trước khổng tử Khoảng trăm năm Tề Hoàn Công cũng nhờ quân trọng Một người hiền trẻ nghèo khổ bán dầu Mà lập nghiệp bá Quản trọng lại đề cử mấy người hiền nữa Như Ninh Thích Một người chăn bò Hoàn Công đều trọng đãi hết Điều đó dễ hiểu Trong thời loạn Chư hầu nào muốn mạnh lên Làm bá chủ Hoặc thôn tính các chư hầu khác Thì đều phải dùng người hiền tài Trong giới bình dân Nếu không kiếm được trong giới quý tộc Lão tử mạt sát lễ Thì mặc tử cũng mạt sát lễ Mà ngay thời Xuân Thu Chắc cũng đã có nhiều người thấy Cái lệ của nhà nho là phiền phức Đâu phải đợi đến thời chuyến quốc Không thể bảo chủ trương đó Phải xuất hiện sau khồng mặc D. Theo Ngô Tất Tố Thì Phùng hữu loan Còn dẫn thêm đoạn này trong sử ký Để chứng rằng lão tử ra sau luận ngữ Về phương diện thực hành Họ phái đạo ra Theo luật thiên nhiên Của âm dương Lượm nhặt những chỗ hay của khổng giáo Và mặc giáo để dung hợp Những điều cốt yếu của danh gia và pháp gia Lý do này vững Và còn chứng tỏ thêm rằng Lão tử không phải do một người viết Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này Trong một đoạn sau 2. Về hình thức Ý kiến của các học giả như sau A. Trước khổng tử Không có trường hợp nào tư nhân chứ thuật Vì theo chương thực trai Một sử gia đời thanh thời đó các nhà cầm quyền giữ điển chương còn các sự gia thì chép các việc xảy ra bọn họ đều là quý tộc có học thức lo việc trị dân đâu có thì giờ nghĩ tới việc viết sách và lại nếu họ có chủ trương gì mới thì có đủ phương tiện để thi hành không cần phải viết sách tới khi xã hội loạn lạc một số quý tộc mất địa phi duy vi không được cầm quyền mà lại có học thức lý tưởng mới dạy học nghĩ cách cải tạo xã hội Lập gia học thuyết riêng, khổng tử là người đầu tiên mở đường cho việc chứ thư lập ngôn đó Vì vậy bộ lão tử không thể xuất hiện trước bộ luận ngữ B. Xét về văn thể Theo các học giả Trung Hoa gần đây thì trong hai thế kỷ thứ 3 trước công nguyên và thứ 2 trước công nguyên Văn của chư tử tức là các triết gia Trung Hoa đã tiến bộ gần như liên tục Mới đầu là bộ luận ngữ chỉ dùng một thể đơn giản nhất là ký ngôn Môn sinh của khổng tử ghi lại những lời của thầy Rồi Tây Trung Dung, Đại học cũng vẫn là ký ngôn, thêm những đoạn nghị luận ngắn Bộ mặc tử mở đầu cho thế nghị luận hay biện luận nhưng lý luận lắm chỗ ngây thơ và dườm Mạnh tử cũng là ký ngôn như luận ngữ Đúng là ghi ra những đối thoại giữa mạnh tử và một số vua chư hầu, một số chiết gia đương thời Trang tử dùng ba lối, ký ngôn, lý luận văn tắt và ngụ ngôn tới tuân tử mới bỏ hẳn lối ký ngôn mà dùng thể lý luận theo đề tài. sau cùng là hàn phi tử dùng hết các thể của người trước, có thể nói là tập đại thành bút pháp thuyết lý của trư tử tiên tần. bộ lão tử dùng một thể văn đặc biệt xen nhiều châm ngôn, chương nào cũng có những vế đối nhau, nhiều chỗ có vần gần như thể phú, cho nên không thể xuất hiện trước luận ngữ mạnh tử được, lời văn rất vắn tắt, hàm súc, giống thể kinh. như mặc kinh chẳng hạn, cho nên theo họ lão tử phải xuất hiện vào thời chiến quốc. Riêng lý do sau này chúng tôi cũng cho là không đúng. Kinh Xuân Thu của Hồng Tử đâu có xuất hiện vào thời chiến quốc. ba, Ngoài ra, Dư Bồi Lâm còn đưa ra lý do này nữa. Các người đã làm thống kê thấy rằng các sách thời tiên tần dẫn lời trong lão tử khá nhiều. Cuốn đầu tiên là Trang Tử, nhưng chỉ trong Ngoại Thiên, Tạp Thiên, chứ không phải là Nội Thiên, Nghĩa là trong những thiên không phải là của trang tử viết mà của người đời sau, môn đệ gần xa viết, có khi cũng chẳng phải là môn đệ nữa. Ngoại thiên dẫn tất cả 19 lần. Khư khiếp 4, Tại hữu 2, Thiên địa 2, Thiên đạo 1, Trí lạc 3, Đạt sinh 1, Sơn mộc 2, Điền tử phương 1, Trí bắc du 3, Tạp thiên dẫn 5 lần, Canh tăng sở 2. tác dương một ngũ ngôn một thiên hạ một chiến quốc sách dẫn hai lần một trong tề sách một trong ngụy sách hàn phi tử ngoài những thiên giải lão dụ lão chuyên giảng về lão học còn dẫn lão tử một lần ở thiên ngoại ngữ thuyết tả hạ một lần ở thiên lục phần lã thị xuân thu dẫn 4 lần trong bốn thiên quý sinh chế nhạc nhạc thành quân thủ Tất cả những lý do đưa ra ở trên, nếu xếp từng lý do một thì không đủ vững, nhưng nếu gộp cả lại thì cho phép ta kết luận một cách gần chắc chắn rằng Lão tử phải xuất hiện sau khổng mặc và trước mạnh trang, hai nhà này đồng thời nhau, tức là trong thế kỷ thứ tư trước công nguyên B. Do ai viết? Thế là giải quyết xong được vấn đề lão tử xuất hiện thời nào, còn vấn đề ai viết bộ đó? Mọi người đều cho rằng do môn sinh viết, đọc các tác phẩm triết học thời tiên tần, chúng ta không nên quên ba điều này. Có rất nhiều ngụy thư, nghĩa là những sách do đời sau, hán hoặc sau đời hán viết như bộ quân tử, bộ án thị xuân thu và có lẽ cả bộ liệt tử nữa mà có người cho là cuộc đời ngụy tần. Ngay cả những bộ chân thư như mặc tử, trang tử cũng có nhiều thiên ngụy tác như trong mặc tử. Chỉ có những thiên kiêm ái, thượng đồng, do trang tử, chỉ có những thiên tề vật luận, tiêu giao du mới đáng tin là của mặc của trang, còn cả phần mặc kinh và các phần ngoại thiên, tạp thiên đều là của người sau cả. Ngay những thiên đáng tin nhất đó cũng chưa hẳn là do chính tay mặc tử, trang tử viết mà có nhiều phần chắc là do môn sinh chép. Theo Phùng Hữu Lan, điểm đó người trước đã nói nhiều người. Tôn Tình Diễn có lẽ đầu đời Thanh bảo phàm gọi là sách của chư tử Phần nhiều không phải là chư tử tự viết Nghiêm Khả Quân cũng bảo Các sách của chư tử đời tiên tần Đều do môn đệ hoặc tân khách Hoặc con cháu soạn Chứ không phải là tự tay chư tử viết Những sách thời đó Tới đời Hán Lại được các học giả sắp đặt Chỉnh lý lại nữa Và những bản mặc tử Trang tử lưu hành ngày nay Đời tiên tần không có Khi chỉnh lý, họ thu thập tất cả các thiên, họ cho là của một học phái nào đó, gom cả vào một bộ đặt tên là Mặc Tử, Trang Tử, Tuân Tử. Ngầm hiểu rằng đó là tác phẩm của cả học phái Mặc, Trang, Tuân, chứ không phải là của một người. Họ tuyệt nhiên không coi trọng quan niệm tác giả như chúng ta ngày nay, mà chỉ chú trọng tới tư tưởng của mỗi phái. Họ chỉ cốt thu thập cho đủ, không có óc phê phán, không đặt vấn đề chân, hay nguy cho nên trong hàn phi tử ta thấy có tư tưởng của đạo gia như những thiên giải lão dụ lão trong trang tử ngoại thiên và tạp thiên ta thấy tư tưởng của nho gia như thiên thiên địa gần đây mới có số học giả như lương khải siêu diệp quốc khánh la căn trạch hồ chi tân dáng tìm xem đâu là chân đâu là ngụy để định được tư tưởng của mỗi nhà ở một thời đại nhất định chứ không phải là tư tưởng của cả một phái Trong 3-400 năm Công việc đó là cực kỳ khó Cuốn Lão Tử cũng vậy Không phải của Lão Tử viết Vậy chuyện Doãn Hỷ yêu cầu ông chép lại học thuyết Trước khi qua đời Chỉ là một truyền thuyết vô căn cứ Mà của môn sinh Có điều này hiển nhiên Có những chương do người đời sau thêm vào Và đại khái thì nó xuất hiện vào thế kỷ thứ 4 trước công nguyên Nhưng có thể qua thế kỷ thứ 3 trước công nguyên Nó mới có hình thức như chúng ta thấy ngày nay Thuyết đó nghe được Nhưng chúng tôi vẫn thắc mắc, môn sinh viết mà tại sao không nhắc đến tên thầy, không ghi lão tử bảo hoặc thầy bảo như bộ mạnh tử, mặc tử hay lão tử đọc cho môn sinh chép. Nếu vậy thì chính ông viết rồi, điểm đó vẫn còn là một nghi vấn. Tuy nó không phải là một người viết nhưng nó cũng không phải là một tập lục thu thập hết tư tưởng đạo gia vì đạo gia gồm lão, trang mà tuyệt nhiên không chứa tư tưởng của trang. Không kể 10 chương do người sau thêm vào thì tư tưởng trong lão tử vẫn nhất quán, vẫn là của một bậc thầy mà môn đệ đã chép lại. Bậc thầy đó chúng ta biết chắc chắn tên là gì, sinh năm nào, chết năm nào nhưng chúng ta có thể gọi là lão tử hay lão đam như từ trước tới nay. Như vậy thì cũng có hại gì đâu. Mà nếu đúng như lời Phùng hữu Lan đoán, tác giả lão tử là Lý Nhĩ nhưng mượn tên một đại chân nhân thời cổ, Là Lão Đam để giấu tên thật của mình Và để cho học thuyết của mình Được tôn trọng hơn Thì tại sao ta lại làm trái ý muốn Của Lĩ Nhĩ Tới đây chúng ta thấy Bao nhiêu công trình khảo cứu Trong hai ngàn năm nay Của cả trăm học giả đưa ra Đến kết luận này Gần hết những điều Từ Mã Thiên viết về Lão Tử Là không đáng tin May lắm là giữ được ít điều Về quê quán, tên họ Dòng dõi, tư cách Một quân tử ở ẩn của lão tử, nghề sửa ra, bạc bẽo thật. C. Bản lão tử lưu hành ngày nay Có nhiều bản lão tử, bản dài nhất gồm khoảng 5.200 chữ, bản ngắn nhất không dày 5.000 chữ. Bản lưu hành ngày nay dài hơn 5.000 chữ, chia làm 81 chương ngắn. Nhiều chương chỉ có 40 chữ, như chương 19, 24, 26. Chương ngắn nhất là chương 40, chỉ có 21 chữ. Những chương dài nhất như chương 20, chương 38 cũng chưa đầy 150 chữ Có lẽ từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, hán cảnh tế Năm 156 trước công nguyên, 140 trước công nguyên cho ý nghĩa trong lão tử thâm thúy nên gọi là kinh Và từ đó lão tử còn được gọi là đạo đức kinh Cũng như trang tử còn có tên là Nam Hoa Kinh Sở dĩ có tên là đạo đức kinh là vì 81 chương Chia thành hai thiên Thiên thượng từ chương 1 đến chương 37 Gọi là đạo kinh Thiên hạ từ chương 38 trở đi Gọi là đức kinh Sự đặt tên thiên như vậy Có lẽ là do chương một Chứ không phải là chọn thiên thượng Nói về đạo và mở đầu bằng câu Đạo khả đạo phi thường đạo Chương 38 Chứ không phải là chọn thiên hạ Nói về đức và mở đầu bằng câu Thượng đức bất đức Thị dĩ hữu đức Vì nội dung cất thiên phức tạp Và các chương không sắp đặt Theo một thứ tự nào cả Đạo đức kinh Mới đầu có bao nhiêu chương Chúng ta không sao biết được Đời Hán có một bản Của Nghiêm Tuân gồm 72 chương Nhưng bản đó là ngụy Tác Không đáng kể Bản 81 chương ngày nay Của Hà Thượng Công và Vương Bật Tác phẩm không thuần nhất Cả về hình thức lẫn nội dung Một về hình thức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 Nhất vĩ vi thiên hạ trinh Nhưng chúng ta nhận thấy tiết điệu không đều bốn câu trên tiết điệu là 5 chữ Câu thứ 5 gồm 6 chữ Câu thứ 6 gồm 9 chữ Rồi đoạn sau cùng chương đó Lại đổi vần đổi tiết diệu Thiên vô dĩ thanh tương khủng liệt Địa vô dĩ ninh tương khủng phế Thần vô dĩ linh tương khủng yết Gốc vô dĩ doanh tương khủng kiệt Vạn vật vô dĩ sinh tương khủng diệt Hầu vương vô dĩ quý cao tương khủng quyết Bốn câu trên bảy chữ Câu năm có tám chữ và câu cuối chín chữ Có thể bảo những đoạn có vần có điệu đó là bước đầu của thể từ phú Hình thành ở cuối thời chiến quốc, đầu thời Hán Mà cũng là nguồn gốc của biển Văn Thịnh hành đời lục triều 2. về nội dung, chúng ta thấy a, nhiều ý trùng điệp, chẳng hạn có năm sáu chương khuyên ta nên khiêm nhường, đừng tranh với đời. Chương 7, thánh nhân đặt thân mình ở sau mà thân lại được ở trước, thánh nhân hậu kỳ, nhân thi, thân tiên. Chương 67, không dám đứng trước thiên hạ, bất cảm vi thiên hạ tiên. Rồi chương 68 tiếp theo, người khéo chỉ huy tự đặt thân mình ở dưới người Như vậy là có cái đức, không tranh với người. Thiện dụng nhân giả, vi chi hạ, thị vị bất tranh chi đức. Chương 73 Đạo trời không tranh mà khéo thắng, thiên chi đạo bất tranh như thiện thắng. Nhất là chương 22 và 66, lời giống hệt nhau. Chỉ vì mình không tranh với ai nên không ai tranh với mình. Phù duy bất tranh, cổ thiên hạ, mạc năng giữ chi tranh. Chương 22 không tranh với ai nên không ai tranh với mình được, Dĩ Kỳ bất tranh, Cổ Thiên Hạ mạc năng giữ chi tranh, chương 66. B, tư tưởng có chỗ như mâu thuẫn. Chương 39 nói: "Thần được đạo mà linh, thần đắc nhất dĩ linh." Chương 60 lại bảo: "Dùng đạo mà trị thiên hạ, chẳng những quỷ không linh mà thần cũng không làm hại được người." Chẳng những thần không hại được người mà thánh nhân cũng không làm hại người. Đạo lị thiên hạ, kỳ quỷ bất thần, phi kỳ quỷ bất thần, kỳ thần bất thương nhân, phi kỳ thần bất thương nhân. Chương 19 bảo, phải tuyệt nhân khí nghĩa mà chương 8 lại khen người rất thiện thì khéo giữ lòng nhân. Chương 5, trời đất bất nhân coi vạn vật như chó rơm. Thiên địa bất nhân, thường giữ thiện nhân. Mà chương 79 thì đạo trời không tư vị ai, chỉ ra ân cho người có đức. Thiên đạo vô nhân, thường giữ thiện nhân. Rồi chương 74 lại bảo. Có đắng ti sát, tức đạo trời, chuyên lo việc giết những kẻ phạm pháp. C. Có chương diễn tư tưởng của binh pháp gia như chương 69. Thuật dụng binh có câu. ta không dám làm chủ mà chỉ muốn làm khách, không dám tiến một tấc, thà chịu lùi một thước. Dụng binh hữu ngôn, Ngô bất cảm vi chủ nhi vi khách, bất cảm tiến thốn, nhi thoái xích. D có trương giọng gay gắt như giọng mặc tử mạnh tử, không phải giọng lão tử như chương 53 mươi Triều đình thật ô uế đồng ruộng thật hoang vu, kho lẫm thật trống rỗng, mà họ bận áo gấm theo. Đeo kiếm sắc, ăn uống chán mứa, của cải thừa thái, như vậy là trộm cướp, chứ đâu phải là hợp đạo. Chiều thậm trừ, điền thậm vu, thử xương thậm hư, phục văn thái, đái lợi kiếm, yếm ẩm thịch, tài hóa hữu dư, thị vị đạo khoa, phi đạo đã tai. E, có những chương không liên quan gì để học thuyết của lão tử như chương 44, Quyên ta khinh vật quý sinh như Dương tử chương 74 cảnh báo nhà cầm quyền đừng dùng tử hình mà dọa dân nho mặc cũng chủ trương như vậy điều đó chứng tỏ rằng đạo đức kinh có nhiều chỗ do người đời sau thêm vào ai cũng nhận văn đạo đức kinh rất cô độc nhiều câu rất vắn tắt mà thâm thúy như châm ngôn chẳng hạn cúc tắc toàn uổng tắc trực chương 22 đại quân chi hậu Tất Hiếu hung niên Chương 30. Chi nhân giả trí, tự chi giả minh, chương 33. Nhu nhược thắng cương cường, chương 36. Chi túc, chi túc, thường túc hĩ chương 46. Chi giả bất ngôn, ngôn giả bất chi, chương 36. Báo oán dĩ đức, chương 63. Thiên võng khôi khôi, sơ vi bất thất, chương 73. Thiên đạo, Tổn hữu dư bổ túc, bất túc Chương 77 Tín ngôn bất mỹ chương 81 theo Marx, theo Marx, thì một số cách ngôn đó đã xuất hiện trong dân gian trước thời Lão Tử và Đạo Đức Kinh, có thể nói là một túi khôn của dân tộc Trung Hoa. D. Các bản chú thích Văn trong Đạo Đức Kinh ngắn gọn quá, người viết cốt chỉ gợi ý hoặc ghi lại cho dễ nhớ, chứ không phải là để cho người khác đọc. Nên nhiều câu tối nghĩa, mỗi người có thể chấm câu một khác, hiểu một khác. Ví dụ chương 1 có hai câu. Vương bật chấm câu như sau. Vô danh, thiên địa, chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Cố thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quán kỳ hiếu. Chấm như vậy thì câu sau vô dục, hữu dục. Nhiều người hiểu là không có lòng dục, không cảm động, có lòng dục, cảm động. Từ Mã Quan Vương An Thạch, Tô Thức, Lương Khảo Siêu chấm khác. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu, dục dĩ quán kỳ hiếu. Ngắt câu sau chữ vô, hữu thì hai chữ đó có nghĩa khác hẳn. Từ chỗ không, từ chỗ có mà xét Tựa như câu Tự kỳ biến giả Bất biến giả như quan chi Trong bài tiền dịch bích phú Của tô thức Dù chấm câu như nhau Người ta vẫn có thể khác nhau rất xa Ví dụ Câu đầu chương 50 Xuất sinh nhập tứ Sinh chi đồ thập hữu tam Tử chi đồ thập hữu tam Người thì hiểu là Ra đời thì gọi là sống Vào đất Thì gọi là chết Ra đời rồi thì thọ 10 phần có 3 Yểu 10 phần có 3 Người thì hiểu rằng Ra chỗ sống Vào chỗ chết Theo con đường sống Toàn sống 10 phần Có 3 phần chết Người thì lại rằng Cái chết do cái sống mà ra Nhưng đi vào chỗ chết Tất đi ra chỗ sống Đại ước 10 phần thì có đến 9 Còn 1 phần không thuộc về sinh tử Không biết ở đâu ra số 9 đó Lại có người dịch Sống tức là ra Chết tức là vào Đồ đệ của sự sống Mười có lẽ ba Đồ đệ của sự chết Mười có lẽ ba Hàn phi tử bảo Thập hữu tam Tức là tứ chi và cửu khiếu Hai tay, hai chân Và chín lỗ Miệng, tai, mắt, mũi Người khác lại bảo Thập hữu tam Đó là 13 điều, 13 phương tiện để đạt được đến đạo sống Hư, vô, thanh, tịnh, nhu, nhược, từ, kiệm, bất cảm Vi thiên hạ tiên, chi túc, chi chỉ, bất dục đắc, vô vi Và trái đạo là đạo chết Nguyễn Duy Cần, Lão Tử Đạo Đức Kinh, Quyển 2 Khai Chí, 1961 Còn vô số cách giảng nữa, không làm sao chép hết được. Có những điều đáng mừng là không nhà nào chỉ trích nhà nào cả, cho nên không gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi, tốn giấy mực như vấn đề đời sống của lão tử. Vì có ai dám chắc mình hiểu đúng tư tưởng lão tử đâu, mà lão tử và môn sinh chết cả rồi. Ai là người chỉ ra được, đâu là phải, đâu là trái. Rốt cuộc người ta phải nhận rằng đọc đạo đức kinh không nên căn cứ vào chữ nghĩa, chỉ coi Tác phẩm là gợi ý cho ta mà thôi Cách đọc đó Mỗi người cứ hội ý theo trực giác linh cảm của mình Từ đầu đế kỷ thứ 5 Trước công nguyên Đào Tiềm, một thi nhân, ẩn sĩ Theo Lão Trang đã chỉ cho ta Trong bài Ngũ Liễu Tiên Sinh truyện Ngũ Liễu Tiên Sinh Chính là ông Đọc thư bất cầu thậm dài Mỗi hữu hội ý Tiện hân, nhiên vong thực Đọc sách không cần Thâm cứu chi tiết Tìm hiểu nghĩa từng chữ, chỉ cần hội ý thôi. Mỗi lần hội ý được điều gì thì vui vẻ, quên ăn. Dĩ nhiên, mỗi người tùy bản tính, sở học, kinh nghiệm của mình hội ý một cách. Nhà nho hiểu vô vi của lão tử theo đạo nho, Pháp gia như Hàn Phi thì hiểu vô vi theo Pháp. Binh Pháp gia hiểu theo binh Pháp, mà Phái Tu Tiên hiểu theo đạo trường sinh. Phật gia thì hiểu theo Phật học, và gần đây có một số học giả, theo logic của tây phương phê phán đạo đức kinh theo logic có thể đem tất cả các triết thuyết hiện đại nhất như triết thuyết hiện sinh hay cơ cấu mà giải thích đạo đức kinh đều được cả trong lịch sử triết học đông tây chưa có tác phẩm nào ngắn như vậy mà được đời sau giải thích dịch phê bình nhiều bằng nghiêm linh phong một học giả trung hoa hiện đại đã làm thống kê các thư mục về đạo đức kinh thấy rằng từ đời hán đến cận đại Đã có 283 cuốn chú thích Và bàn thêm hiện còn giữ được Ngoài ra còn 282 cuốn nữa Đã thất truyền Chỉ còn ghi lại tên Đó là ở Trung Hoa Ở Nhật có tới 192 cuốn chứ thuật nữa Tổng cộng là 757 cuốn Nếu kể cả những cuốn Luận về học thuyết lão tử Thì con số đó lên tới 1.600 hay 1.700 Nghe nói riêng ở Pháp Từ trước đến nay đã có 60 bản dịch đạo đức kinh, ở Anh thì số bản dịch nếu không hơn thì cũng chẳng kém. Ở nước ta mới chỉ có một cuốn giới thiệu đạo đức, lão, tức cuốn của Ngô Tất Tố chúng tôi đã dẫn, một bản dịch và giải thích của Nghiêm Toàn, Bộ Quốc gia Giáo dục 1959 và một bản dịch nữa của Nguyễn Duy Cần, khai trí 1961. Ở Trung Hoa thì bản văn cổ nhất giải thích đạo đức kinh là Bộ Hán Phi Tử, Thiên Giải Lão và Dụ Lão, nhưng chỉ giải thích một phần nhỏ đạo đức kinh mà thôi, mà lại không chắc là Hàn Phi viết. Hai bản cổ nổi tiếng hơn là lão tử Trương cú của Hà Thượng Công, ông ở trên bờ sông, không biết thân thật là gì, tương truyền là một ẩn sĩ sống đời Hán Văn Đế, một tám mươi trước Công Nguyên, một năm bảy trước Công Nguyên, nhưng có phần chắc là ở cuối hậu Hán thế kỷ thứ hai. Bài tựa bản chép đó rằng Hán Văn Đế thích đọc lão tử, gặp nhiều chỗ không hiểu mà không biết hỏi ai. Khi nghe có một đạo già ở trong một cái tròi tranh trên bờ sông, không lúc nào rời cuốn đạo Đức Kinh, ông phái một sứ giả lại, hỏi nghĩa những đoạn khó, nhưng Hà Thượng Công buộc nhà vua phải thân hành tới. Nhà vua đành phải tới, nhưng chắc ngay Hà Thượng Công là không biết phép vua tôi. Khắp và gầm trời, không đâu không phải là đất của vua, khắp mặt đất, bến nước, không người nào không phải là bề tôi của vua. Thầy tuy hiểu đạo, nhưng chỉ là một bề tôi của ta. Thái độ như vậy không phải là tự cao quá, không biết uốn mình ư. Nên biết rằng, làm cho ai giàu hoặc nghèo, sang hoặc hèn đều là quyền của ta cả. Tức thì, hạt Thượng Công bay bổng lên trời cao, lơ lửng ở giữa trời rồi đáp nhà vua. Tôi bây giờ không ở trên trời. cũng không ở dưới đất giữa loài người. Vậy có còn là bề tôi của nhà vua hay không? Văn đế biết Hà Thượng Công là một siêu nhân lúc đó mới khúm núm xin lỗi và được Hà Thượng Công trao cho một bản đạo đức kinh với lời chú giải. Một bản nữa là bản lão tử chú của Vương Bật 226 trước công nguyên, 249 trước công nguyên. Ông này cực kỳ thông minh. Mới 23 tuổi đã chú giải dịch kinh và đạo đức kinh sinh đời ngụy Văn Đế, Tam Quốc Làm Thượng Thư lang rất tiếc là quá yếu Bản chú thích của ông có tính cách huyền học còn bản của Hà Thượng Công có tính cách thực dụng Có vài vị Hoàng đế Trung Hoa cũng chú thích đạo đức kinh như Lương Vũ Đế năm 502 trước công nguyên năm 549 trước công nguyên đời Nam Triều soạn hai bộ Lão Tử Giảng Sớ Lão Tử Sớ Lý Cương và Huyền Tông Đời Đường mà theo Cá bản chú giải được nhiều người thích Ngoài ra có thể kể thêm Tô Thức, Lão Tử dài Tất Nguyên, Lão Tử Đạo Đức Kinh Khảo Dị, Cao Hanh, Lão Tử Chính Hỗ, Diệp Mộng Khắc, Lão Tử dài Chúng tôi không thể thu thập được nhiều, ngoài những cuốn của Ngô Tất Tố, Nghiêm Toàn, Nguyễn Duy Cần, Katemax đã dẫn trên không thể kể những cuốn viết chung về triết học Trung Hoa như của Phùng hữu Lan, Vũ Đồng, chỉ có thêm những cuốn này. lão tử bạch tân giải của lưu tư văn nguyên thư cục đài loan 1996 lão tử triết học của trương khởi quân chính trung thư cục đài loan 1968 lão tử độc bản của dư bồi lâm tam dân thư cục đài bắc 1973 nghìn chín trăm bảy mươi ba của liu kiahuys paris một nghìn chín trăm của jean Jenner, phelan paris 1957 Từ 10 năm trước sau khi cho ra cuốn Nho Giáo Một triết Lý Chính Trị 1958 và Bộ Đại Cương triết Học Trung Quốc soạn chung với giản chi Cảo Thơm 1965-1966, chúng tôi đã có ý lần theo tìm hiểu và giới thiệu riêng từng nhà một tất cả các triết gia lớn thời tiên tần. Vì vậy, năm 1972, chúng tôi đã soạn Nhà Giáo Họ khổng nhà xuất bản Cảo Thơm. Cuốn sách này mới chỉ vẽ lại chân dung của Nhà Giáo, chứ không phải là của triết gia Họ khổng và cuốn liệt tử và dương tử của nhà xuất bản lá bối đầu năm 1975 lại cho ra thêm cuốn mạnh tử cảo thơm trước năm 1975 chúng tôi đã viết xong bộ trang tử chưa kịp in trong 3 năm nay mặc dầu biết không còn cơ hội xuất bản được nữa cũng hợp soạn với ông giản chi được hai bộ tuân tử và hàn phi tử bây giờ viết nốt về lão tử để giữ chọn lời tự hứa với mình mà cũng thể học thêm Và tiêu hết giờ 24 giờ một ngày Sài Gòn, Phật Đàn Đinh Tị Ngày 1 tháng 6 năm 1977 NHL Kết thúc chương 2 tác phẩm Kết thúc phần 1 đời sống và tác phẩm Phần 2 học thuyết Chương 1 đạo và đức Đạo Đức Kinh gồm 81 chương nhưng chỉ có khoảng 50 chương độ 3.000 chữ là quan trọng, còn những chương kia thì lặp lại hoặc diễn thêm ý trong các chương trước không có gì đặc sắc. Các chương sắp đặt rất lộn xộn, vậy mà học thuyết của Lão Tử được coi là một triết thuyết hoàn chỉnh nhất, có hệ thống nhất thời tiên tần. Hoàn chỉnh nhất chỉ vì Lão Tử mới trình bày rõ ràng một vũ trụ quan làm cơ sở cho một nhân sinh quan, một chính trị quan mới mẻ,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 Đâu là đạo của nhà cầm quyền, đâu là đạo của dân, cả hai đều phải thuận tự nhiên, đều là những áp dụng của phần vũ trụ quan cả. Trong phần học thuyết này, chúng tôi bất đắc dĩ phải tách vũ trụ quan, nhân sinh quan và chính trị quan của lão gia chỉ để cho dễ trình bày mà thôi. Lão Tử là người đầu tiên luận về vũ trụ. Các triết gia Hy Lạp thời Thượng Cổ ngang với thời Xuân Thu ở Trung Quốc thường bàn đến vấn đề bản nguyên của vũ trụ. Vũ trụ sinh thành ra sao, bản chất là gì? Như Thales bốn 640 trước công nguyên 480 trước công nguyên cho nước là bản chất của vạn vật. bốn 540 trước công nguyên 480 trước công nguyên cho không khí là nguyên tố của vạn vật. Anaximander 610 trước công nguyên 547 trước công nguyên bảo vũ trụ là hồi đầu là một khối lửa bao bọc hết thảy. Trời là những vòm hơi nước mà người từ đất bùn sinh ra. H.C. Kiti 576 trước công nguyên năm 480 trước công nguyên đồng thời với khổng tử bảo vũ trụ không do Thượng Đế tạo ra mà từ hồi nào tới giờ nó vẫn có, nó sẽ vĩnh viễn tồn tại mà nguyên tố trong vũ trụ là lửa Các triết gia Trung Hoa thời Xuân Thu và thời Chiến Quốc trừ Lão Tử đều không bàn tới vấn đề khởi thủy đó Dân tộc Trung Hoa cũng như mọi dân tộc khác Tin là có trời và thờ trời Từ thời nào thì ta không biết Họ cho trời là gốc của vạn vật Vạn vật bản hồ thiên Lễ ký là đứng chua thế Có tài mắt, ý chí, trí thức Đủ tình cảm như người Lại cũng làm phúc, làm oai Như các vua chúa vậy Trong kinh thi có vô số câu diễn lòng tin Của tư tưởng đó Thiên giám tại hạ Trời soi xuống dưới đại minh Đế vị văn vương trời bảo vua văn hoàng hỷ thượng đế giám quan tứ phương cầu dân chi mạc thượng đế xem xét bốn phương tìm sự khốn khổ của dân để cứu giúp hoàng hỷ kính thiên chi nộ vô cảm hí sự phải sợ sự giận dễ của trời không dám đùa vui bàn thiên giáng tán loạn cơ cận tiến trăn trời gieo bạ loạn đói kém đến luôn tiết nam sơn nhưng đó chỉ là tín ngưỡng chung của nhân loại thời bán khai Chứ không bàn gì tới sự sinh thành của vũ trụ cả Trung Hoa cũng có thuyết ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hòa, Thổ Vào khoảng thế kỷ thứ năm trước công nguyên Nhưng không cho một hành nào có đầu tiên Mà thuyết đó mới đầu áp dụng vào lịch sử Sau vào khoa học, y học, lý số học Chứ không dùng để giảng đạo Sự tạo thành của vũ trụ Ngoài ra còn có thuyết âm dương nữa Cũng không biết xuất hiện từ khi nào Cứ theo sách quốc ngữ Thì năm thứ ba đời Chu U Vương 779 trước công nguyên xảy ra một cuộc động đất và ba dương phủ cho là do khí dương bị nén không thoát ra được khi âm bị nén không bốc ra được mà có hiện tượng đó nhưng cái gì sinh ra hai động lực thiên nhiên ấy thì chưa thể nói tới và đợi khi xuất hiện dịch chuyển người ta thêm quan niệm thái cực rồi mới vạch được lịch trình cuộc biến hóa trong vũ trụ hệ tử thường chuyện nói dịch có thái cực lưỡng sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh ra tứ thượng Tứ tượng sinh ra bát quái Lưỡng nghi là âm dương Tứ tượng là bốn mùa Bát quái là càn khôn Càn là trời Khôn là đất Chấn là xâm xét Tốn là gió Khâm là nước Ly là lửa Cấn là núi Đoài là trầm Nhưng về tác giả của kinh dịch Thì nhiều người còn thắc mắc Từ trước kia Người ta tin rằng mười thiên thập dực Tức dịch chuyển Thoán truyện thường Hạ Tượng thuyện trượng Hạ Hệ từ truyện thượng Hạ Văn ngôn truyền thuyết quái chuyện, tự quái chuyện, tạp quái chuyện do khổng tử viết thêm. ngày nay nhiều học giả cho rằng điều đó sai. phùng hữu lan bảo thập dịch cho các nhà nho thời đầu hán viết vũ đồng bảo kinh dịch do một số nhà nho đồng thời với tuân tử soạn quách mạc nhược cũng bảo thập dịch của môn đệ tuân tử viết mà tư tưởng trong dịch tổng hợp với tư tưởng của khổng lão. vì vậy chúng tôi cho rằng lão tử là người đầu tiên bàn về nguồn gốc của vũ trụ. trước ông chưa có ai đặt ra câu hỏi vũ trụ có thủy, có chung không ông cho rằng vũ trụ có khởi thủy và cơ hồ thì không có chung a đạo bản nguyên của vũ trụ chương 25 ông bảo có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ chương 52 ông nói rõ thêm vạn vật có nguồn gốc nguồn gốc đó là mẹ của vạn vật cái đó ông không biết nó là con ai có lẽ nó có chức thượng đế chương 4 Vậy lão tử bác bỏ thuyết trời Thượng Đế Sinh ra vạn vật Mà có cái gì khác sinh ra vũ trụ Có trước Thượng Đế Cái đó ông không biết tên là gì Tạm đặt tên cho nó là Đạo Trương 25 Ông không tạo ra một tiếng mới Mà dùng một tiếng cũ để diễn tả một ý mới Chữ Đạo mới đầu trỏ một đường đi Sau đó chọn cái lý về theo Như khi con người ta nói Đạo làm người, đạo làm con sau cùng nghĩa mở rộng ra nữa Là Đạo trỏ luật, trật tự thiên nhiên Lão Tử có lẽ đã lựa chữ đạo để trỏ bản nguyên của vũ trụ vì cái nghĩa sau cùng đó. Nhưng ông nhận ra rằng tên đó ông dùng tạm vậy thôi vì không thể tìm ra được một cái tên nào thích hợp. Và ngay cái bản nguyên của vũ trụ cũng không thể nào diễn tả được. Cho nên ông mở đầu đạo đức kinh bằng câu. Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến. Tên mà có thể đặt ra để gọi nó đạo. Thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến Ông thu thật với ta rằng Cái đạo đó huyền diệu vô cùng Vĩnh cửu bất biến Công dụng của nó vô biên Ông không hiểu biết nó được Vì con người chỉ là một phần tử cực kỳ bé nhỏ của nó Đời sống lại cực kỳ ngắn ngủi So với sự vĩnh cửu vô chung của nó Và chỉ có thể truyền cho ta ít điều Ông suy tư Để ta dùng trực giác mà anh lĩnh hội được phần nào thôi Chứ ông không chứng minh gì cả Muốn đặt tên cho một vật Thì phải có hình tượng phải không đồng thời vừa chỗ này vừa ở chỗ khác mà đạo thì không có hình tượng chương mười bốn lan tràn khắp nơi có thể qua bên trái qua bên phải chương ba không có gì giống nó cả chương sáu bảy như vậy làm sao tìm được một cái tên thích hợp với nó được đọc đạo đức kinh chúng ta thấy ông dùng non bảy chục lần tiếng đạo gần như chương nào cũng nói về đạo nhưng các chương sắp đặt không có thứ tự gì cả cơ hồ như ông suy tư tới đâu Phát kiến được gì thì ghi lại, mỗi bước tiến gần lại đạo một chút, có khi lặp lại những ý trước, có khui lại lùi ra xa, có lúc lại nói lừng. Thành thử chúng ta rất khó có một ý niệm rõ rệt về đạo. Một phần có thể là do người sau không biết sắp đặt, một phần cũng có thể do chính ông không thể hay không muốn trình bày cho rõ ràng hơn. Dưới đây, chúng tư dáng tổng hợp một số chương quan trọng về bản thể. Diệu dụng của đạo theo sự lĩnh hội rất có thể, thiên lệch của chúng tôi. Bản thể của đạo, ở trên chúng tôi đã nói Lão Tử chương 25 52 cho đạo là mẹ của vạn vật, vậy nó là khởi thủy của vũ trụ, nhưng chương 4 ông lại bảo ta không biết nó là con ai, nghĩa là ông ngờ rằng trước nó còn có cái gì nữa mà ông không quan niệm nổi cái đó ra sao. Còn đạo có chung không thì ông khẳng định là không có, hễ nói tư đạo, ông nhiều lần dùng chữ thường, thường đạo, nghĩa là vĩnh cửu, bất biến. Chương 1, đạo khả đạo phi thường đạo Chương 32, đạo thường vô danh, chương 37, đạo thường vô vi, nhị vô bất vi, lại thêm chương 14 ông bảo, theo nó đạo thì không thấy đuôi. Tùy chi bất kiến kỳ hậu, một lẽ nữa là ông bảo, vạn vật từ đạo sinh ra, biến hóa rồi lại trở về đạo. Luật vận hành của đạo là trở về lúc đầu. Phản giả đạo chi động chương 40, vậy cơ hồ ông cho rằng không gian thì có thể hữu hạn, nhưng thời gian thì vô cùng. Trên dòng thời gian vô chung đó, Đạo xuất hiện vào một thời điểm nào đó và ông tạm lấy điểm đó làm điểm khởi thủy cho nên bảo ta không biết nó là con ai. Tóm lại, chúng tôi đoán Lão Tử cho rằng vũ trụ không có chung mà có một khởi thủy, ông gọi là Đạo, nhưng ông cũng ngờ còn có một cái gì đó trước cái thời thủy đó mà ông chưa suy ra được. Sau này Trang Tử khẳng định hơn Lão Tử trong Thiên tề vật luận bảo nếu có khởi thủy thì đương nhiên là phải có gì trước khởi thủy đó cứ như vậy ngược lên hoài thì sẽ thấy thuyết có khởi thủy là không thỏa đáng hữu thủy giả dã hữu vị thủy hữu dã giả dã hữu vị thủy hữu phù vị thủy hữu thủy dã giả, giả đến phái trang học đời sau nữa thì học dứt khoát hơn chẳng có cái gì được gọi là khởi thủy mà cũng chẳng có cái gì gọi là trung cùng. vô cổ vô kim vô thủy vô chung, chí bắc du ngoại thiên sau cùng trong tạp thiên thiên tắc dương cũng phải đó bảo loài người không thể biết được thủy cái chung của vũ trụ chung thủy bất khả chi vậy chẳng nên bàn tới nói về đạo lão tử ngoài chữ thường ra còn dùng thêm chữ đại lớn như trong bát chương hai mươi sáu bảy đạo đại chương ba đại đạo phiếm hề đạo lớn lan tràn khắp cả điều đó rất dễ hiểu đạo sinh ra vạn vật nuôi dưỡng vạn vật coi đoạn sau Vạn vật cuối cùng đều trở về đạo thì tất nhiên không gì lớn bằng đạo, chúng ta khỏi phải bàn thêm nữa. Nhưng đạo có hình dạng gì không? Nó giống cái gì không? Ông chỉ đáp, cơ hồ không có cái gì giống nó cả chương 6-7, nhưng ông không thể tả nó được vì nhìn nó không thấy, nghe nó không thấy, nắm nó không được. Chương 14 ông viết, nhìn không thấy gọi là di, nghe không thấy gọi là hi, nắm không được gọi là phi. Ba cái đó, di, hi, phi.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 Thấp thoáng mập mờ mà bên trong có hình tượng, mập mờ thấp thoáng mà bên trong có vật, nó thâm viễn, tối đâm mà bên trong có cái tinh túy, tinh túy đó rất xác thực và rất đáng tin. Hai chương đó với câu đầu chương 25, hiểu vật hỗn thành, tiên thiên hạ sinh, có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất rất quan trọng, chúng ta cần phân tích để hiểu được cái thế của đạo. Hai lần Lão Tử gọi đạo bản nguyên của vũ trụ là vật, đạo chi vi vật chương 21. hữu vật hỗn thành chương hai mươi chữ vật đó chúng ta không nên hiểu là một vật như cái bàn là một vật bông hoa là một vật mà chỉ nên hiểu là một cái gì đó cái gì đó đạo minh mông thâm viễn chữ này cũng được dùng hai lần tối tâm chương hai mươi một hoặc không sáng không tối thấp thoáng mập mờ chương 14 bốn nó hỗn độn mà thành chữ hỗn cũng được dùng làm hai lần chương 14 bốn và hai mươi có thể hiểu là hỗn tạp trộn lộn nữa nhưng cái đạo đó vô sắc di Vô thanh, hy, vô hình, vi, cho nên không thể thấy được. Nó là vật thì là hữu có rồi, nhưng nó vô sắc, vô thanh, vô hình thì nó cơ hồ là vô không. Sự thực là nó không hẳn như vậy, thật khó giảng. Hai lần lão tử bảo nó hốt hoảng nghĩa là thấp thoáng mập mờ. Lần trước chương 14 ông cho nó là cái trạng không có hình trạng cái tượng không có vật thể, vô trạng chi trạng, vô vật chi tượng. Lần sau chương 21 ông bảo nó có hình tượng, có vật Kỳ trung hữu tượng, kỳ trung hữu vật Hơn nữa ông tin chắc rằng ở trong nó có cái tinh Kỳ trung hữu tinh, kỳ tinh thậm chân Chữ tinh đó có người giảng là khí Nhưng cũng có thể hiểu là nguyên lý hay nguyên chất, nguyên tố của vạn vật Có lẽ nhờ cái tinh đó mà đạo sinh ra vạn vật Vậy đạo tựa như có, lại tựa như không Bảo không thì không được vì nó là vật hỗn độn mà thành Nó lại có tinh, mà bảo có thì sắc, thanh hình của nó ra sao, không biết Chỉ biết là nó khoảng hốt mập mờ thấp thoáng thôi. Mập mờ thấp thoáng tức tựa như có ai, tựa như không, lại ở giữa khoảng có và không, nó thật huyền bí, Chương một lão tư bảo. Không là cái gọi bản thủy của trời đất, có là cái gọi mẹ sinh ra muôn vật, cũng là diễn cái ý, tựa như có, tựa như không, vừa không vừa có, không và có vô và hữu ở câu đó trỏ cách thức của đạo. Xét cách thức vi diệu của đạo thì coi nó là không, mà cái cách thức sinh hóa tới cùng mà nó thì nhờ tinh hoa của nó, như trên đã nói, thì coi là có. Những đoạn lão tử sáng tả cái đạo đó khiến chúng tôi liên tưởng định nghĩa danh từ của người Âu, một khối mênh bông trong vũ trụ, mờ mờ, hình dáng khác nhau như mây như khói, gồm nhiều chất, khí. Tới đây chúng ta có thể bảo rằng, theo lão tử, đạo là bản nguyên của vũ trụ. Cũng có thể là tổng nguyên lý hay nguyên tố của vũ trụ. Dụng của đạo Thể của đạo là huyền diệu mà dụng của nó thì vô cùng. Dụng chi hoặc bất doanh chương 4, nó sáng tạo vạn vật, dĩ, truyệt, chúng phủ chương 21. Vạn vật như nó mà sinh, vạn vật thì chi sinh chương 34. Nó sinh ra vạn vật ra sao, theo trình tự nào. Về điểm này, Lão Tử nói rất mù mờ. Chỉ trong 25 chữ đầu chương 42, chúng tôi dịch là... Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật Vạn vật đều cõng âm mà ôm dương, điều hòa bằng khí chủng hư Và thu thật, chẳng hiểu một, hai, ba là gì, khí chủng hư là khí gì Có người rằng đạo là không, không sinh ra có Vậy một đó là có, hoặc đạo là vô cục Vô cực sinh thái cực, một đó là thái cực Lại có người bảo, đạo là tổng nguyên lý, lý sinh khí Vậy một đó là khí hai thì ai cũng đồng ý là âm, dương vì vạn vật cộng âm mà ôm dương như lão tử nói. Còn 3 thì khí chủng hư do âm dương nguyên tố, cận nhau mà sinh ra chăng hay cái nguyên lý nó làm cho âm dương hòa với nhau. Còn một thuyết nữa, 1, 2, 3 không phải là bản số, số nhiều, số ít mà là số thứ tự mới đầu đạo sinh ra cái gì đó, chẳng hạn là khí dương rồi sau sinh ra cái gì đó nữa. khí âm, rồi sau nữa lại sinh ra cái gì đó nữa, như vậy cho tới vô cùng. Ai muốn hiểu sao thì hiểu và chúng ta chỉ cần nhớ mỗi điều này là đạo sinh ra vạn vật chương 25, lão từ bảo người bắt trước đất, đất bắt trước trời, trời bắt trước đạo, đạo bắt trước tự nhiên. Đạo bắt trước tự nhiên phải hiểu là đạo với tự nhiên là một, đạo đức là tự nhiên vì ngoài đạo không có gì khác như vậy ta thấy đạo làm phép tắc cho trời, cho đất, cho người cho vạn vật B. Đức, sự trưởng thành của vạn vật Nói về sự sinh ra của vạn vật Lão Tử rất mù mờ Nhưng nói về sự trưởng thành của vạn vật Thì lời ông vừa gọn vừa đầy đủ Chương 51 ông viết Đạo sinh ra vạn vật Đức bao bọc Bồi dưỡng nuôi lớn tới thành thục Che chở mỗi vật Vật chất khiến cho mỗi vật thành hình Hoàn cảnh, khí hậu, thủy thổ Hoàn thành mỗi vật Đạo có công sinh ra vạn vật thôi Công nuôi dưỡng che chở mỗi vật Cho tới lớn là về Đức Chữ đức ở đây, lão tử dùng với một nghĩa rất mới, không phải là chữ đức mà nhà nho thường dùng như đức nhân, đức tín, đức trung, đức hiếu. Theo đoạn dẫn ở trên, đức nuôi lớn mỗi vật và câu đầu chương 21, khổng đức, chi dung, duy đạo, thị tông là những biểu hiện của cái đức lớn, đều tùy theo đạo. Cứ theo những câu nói đó thì chúng ta đoán rằng đức là một phần của đạo, khi chưa hiển hiện trong mỗi vật thì là đạo. Đến khi hiển hiện rồi thì phần biểu hiện trong mỗi vật là đức Mỗi vật đều có đức mà đức của bất kỳ vật nào cũng là từ đạo mà ra Là một phần của đạo cho nên đức mới nuôi lớn mỗi vật mà luôn luôn tùy theo đạo Lão tử không thể giảng rõ hơn được tùy chúng ta muốn hiểu sao thì hiểu Con người cho đạo là tổng nguyên lý của vạn vật mà đức là nguyên lý của mỗi vật Cũng không rõ gì hơn Con người cho đức là tác dụng của đạo Người khác bảo đức là tính năng động của đạo Vài học giả thì cho rằng năng lực ngắn ngầm mà cũng là công dụng của đạo. Một nhà khác cho rằng ái lực, một sức giữ cho vật chất khỏi tan giã, nhờ đó và nguyên tố tạo đạo thành muôn vật không bị dã rời. Cũng có thể coi nó là bản năng sinh tồn của mỗi sinh vật đói thì kiếm ăn, khát thì